Thính giả thân mến, quý vị thính giả đang đến với chương trình độc truyện đêm khuya của đài tiếng nói nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình được phát vào 23 giờ các ngày thứ 2, thứ 4, thứ 6 trên sóng AM 610 kHz và phát lại cũng vào giờ này các ngày thứ 3, thứ 5, thứ 7 trên sóng FM 99,9 MHz. Ngoài ra chương trình còn được phát trực tuyến trên trang web www.vw.com.vn. Quý vị thính giả thân mến, trong chương trình độc truyện đêm khuya tối nay mời quý vị nghe tiếp tiểu thuyết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 sơn tử về nam nguyễn hữu chính bỏ lại của cải ngựa xe tại chùa thiên tích dông thuyền ra biển lệnh du ban ra lập lại ngôi chúa phong côn quận công trịnh bồng làm ánh đô dương cho lập lại dương phủ và tiếp tục phù trợ nhằm vua trị gì thiên hạ cả kinh thành thăng long đang im ắng một cách đáng sợ từ sau ngày du tây sơn về nam nay bỗng náo loạn lên bởi tiếng loa loan báo tin lập ngôi chúa Tiếng loa giống giả, gian đến giáo phường cổ tâm, khiến ông Trùm và Thuận giận dữ, tự chống gậy, đi ra ngoài, không chờ ai đến đỡ. Thế là mèo lại hoàng mèo, ủ phí bao nhiêu công lao của quan quân Tây Sư, mà cũng ủ phí công ta vui mừng, mong mỏi Ta bây giờ trở đi, bọn chúng bay có ra đường à. Thì ướp cái nồi dầu mặt cho nó đỡ tởm Lão già này Thà chết không thèm nhìn chút vấy đâu Nói rồi Ông đập chiếc gậy sầm sầm xuống đất Vợ chồng kép bạch xạ Cũng ra cổng giáo phường nghe ngóng ngơ ngát hỏi chuyện Đất đổi sao dời ấy Ông Trần cứ chửi giọng ra ngoài bức tường của giáo phường Đúng là cái một cái lũ bất tài vô dụng mà Thử hỏi Mấy trăm năm nay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 Chết bệnh xạ, ôm lấy dây ông, nói nhỏ. Cha à, xin cha cố chịu ba bố mười năm trước, chúng ta cũng sống như thế này, thì bây giờ cũng gắn gượng cho qua ngày cha à. gắng gượng à, cho đến bao giờ đấy bấy? Trời ơi, đấy rồi đến ngại bạch dĩ, nó già như ta đây nè, nó cũng đứng đây đây nè, mà kêu trời hay sao có. Thật cướp quá mà, ướt đất tím, ca ruột gan Cha cha được có như vậy mà tổn hại đến sức khỏe. Chúng con chỉ còn có cha thôi, sao cha nghĩ đến chúng con? Chứ đừng để tâm gì đến cái thế sự thăng trầm nữa mà. Bà Bạch Dường Cốc lóc gian sinh cha, khiến ông im bật, nhưng nét mặt vẫn hậm hực không thôi. Đứng ngồi lâu, hầm hầm nhìn ra ngoài đường phố, những bức tường, những bụi cây đã bịt kín tầm mắt. Ông lặng lẽ quay vào nhà, nhất quyết không cho ai diù đỡ. Ông bước đến trước cửa buồn, bạch dĩ quát gọi: "Đã, có người uất quát, chán chừng kia. Vậy, vậy vậy vào để ta đối chuyện." Cửa buồn vẫn đóng im ỉm, bên trong chẳng có một tiếng động nào cho thấy bạch dĩ đã nghe tiếng ông. Một lát sau. Ông Trùm lại cất giọng sang sản như lệnh dở. Bạch giấy, giấy mà! Ta là Bạch Thuận, ông ngoại của con này nè! Căn buồn, vẫn lặng im kinh thích. Bạch giấy à? Bạch giấy, Nếu bị không mở cửa, ta sẽ phá cửa cho mà, em! Nói rồi, ông đập đập đầu gậy xuống đất một cách bực tức, lát sau cửa mở ra và Bạch diễn nhầu nát như một chiếc vẻ rách bước ra ông ngoại à, xin thứ lỗi cho con. chàng chưa dứt lời, thiệp dục chiếc kệ đã phan thẳng vào người chàng khiến chàng ngã quỵ. mày là cái thằng trời đánh, thánh đâm. My cũng là người có ăn có học, cũng cần đi đây đi đó, vậy mà cái chữ thánh hiền bị bỏ đi đâu rồi? Chỉ làp trai bị bỏ đi đâu rồi? cả cái thân nam tử của My. Mi mí cũng để cho chó nó gặm mất rồi hả? Dân nước đã đi đến cùng đồ rồi, bà Vi thì cứ ngồi chơi bắt ít ra đó bà nhìn hả? Tại sao? Tại sao bị không chịu kiếp tâm mạnh mẽ hơn lên, góp sức cho cái cuộc đời bớt trầm lưng thống khổ này? Chính vì cái thời đại này toàn những kẻ đỉ rạc như mi mà nó mới khó nản đến như vậy.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 Nhưng còn cha của Bi, mẹ của Bi thì sao? Cả Bạch Dung nữa. Mi bị Bi lơ lòng nào để cho họ sống trong đau khổ. Rồi ngày ngày chết giận, chết mòn mà không biết thương xót hay sao? Bị đứng giữa giáo phừa cổ tâm này, mà dám hơ miệng là nói không muốn sống nữa sao hả bậy? Tại sao? Tại sao? lại nói được những cái câu từ chứ vậy? Thầy cao vậy chữ.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 Thế là con đã bỏ lỡ mất những cơ hội lớn nhất của cuộc đời người, ánh sáng đã qua đi mất rồi, bây giờ chỉ còn là bóng tối, sự bão tàn và những nỗi đau. Ông ngoài à, con đã hoàn toàn thất bại, ẩu trĩ, thiệt là ẩu trĩ mà, tại sao? mày không biết rằng à, cuộc đời sẽ đổi thai, nó không thể không đổi thai như dần thái dư, sẽ đến và bốn đêm sẽ phải tan đi. Tại sao bị không biết rằng có người không ai có quyền sống cho bệnh cả, mà suốt đời sống vì người khác? mày mày đã không hề nghĩ như thế, nên suốt đời My phải đau khổ thôi hả? Nói rồi, ông Trùm Bạch Thuận đón bạch dĩ cho lòng, chẳng trung rẫy và đau đớn cho một đứa trẻ bệnh tật, nhưng vẫn bàng quan vì không chịu tin vào thầy thuốc, nôi đồng tử trong con mắt mờ và khô khóc của chàng nhìn ông ngoại.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 Mình ơi! Làm sao mình có thể nói với Bạch Dung những lời nói như vậy? Chúng ta chỉ còn lại một những người tàn tạ và đau khổ. Thế sự lại đảo điên, có còn ai đàn với hát được nữa đâu. Kép Bạch xạ nhiều vợ nằm xuống chiếc chõng tre, rồi ông cũng ngồi xuống bên cạnh âu yếm nhìn vợ và chút che bằng tay bà. Mình hãy nghỉ ngơi cho khỏe lại, được suy nghĩ buộc bực như thế mà nhọc mình. Mình hãy cứ tin tưởng vào thôi.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 nhưng chúng ta vẫn còn ở trong lòng cây gốc quan thanh thiên liên quý giá bạch dữ ngạ mình đã quên rồi sao chính mình đã dạy bạch dung điều đó hãy để cho nó làm người kế tục vị trí của mình ở gió phường này hãy tin vào tài năng và tấm lòng của nó Đầu tiên, ông Trùm Bạch Thuận nói với Bạch Dung. Bạch Dung à, Cháu hãy trang điểm cho thật đẹp và cố gắng hát cho thật hay nghe. Không phải bắn khoăn gì về Bạch Dĩ cá. Chính ông sẽ đến nói chuyện về đó, kể cho nó nghe những đêm hát tuyệt vời của chúng ta. Cháu đừng đến gặp nó làm gì, sao phiền phức thêm ra. Bạch Dĩ hiện nay là một con bệnh bại liệt rồi, chẳng khác gì ông ngày trước đâu.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 sau hơn năm năm bạc tiếng im hơi đêm hát chỉ có một đào một kép một quan duyên thôi con à còn mẹ của con á thì chỉ khóc ròng suốt từ đêm đến sáng ta nghe tiếng đàn của cha con mà rùng mình nhớ lại câu chuyện thời trai trẻ còn bạch dung ta nghe tiếng hát của nó ta bỗng nhớ lại mối tình đau thương của cuộc đời ta đẹp hòa nó hát cái bài Nhịp ba cút bắt, nghe nó hát, ta cứ ngỡ đó là con gái của già Lam, lấy tiếng hát mà kể lại muôn vàng đau khổ của cuộc đời người ca nữ. Chao coi nghe thấy bạch dung hát không bạch dĩ. Đêm khuya mượn rượu là vui, say mà chẳng biết rằng say bao giờ. Các coi đời này nó là như thế đó.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 Rồi chút hơi thở cuối cùng ngay trên tay nàng Lam. Cứ gỡ ta sẽ có thể tục huyền như trên nàng, nhưng nàng kiên quyết không đọc ý, bởi nàng cho rằng chính vì nàng mà cha mẹ ta phải buộc phiền đến chết, và bà khoai của con phải chịu đau khổ mà liền đời. Nàng không muốn gây ra thêm một sự quan nghiệt nào nữa. Thế đó bạch dĩ, và Lam của con đã ở lại giáo phục cổ tâm cho đến ngày nhắm mắt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 Kể chuyện cho Bạch diễm nghe. Ta đã Huy bọn chúng đi. Đuôi sạch. Không chờ một bóng nào. Cái bọn lích trang của An Đô Chương. Chúng như loại chó săn bị lùa đến sổ 7 Chúng ý thế. Chúng là người nhà chúa. Lại học đòi thấy cái bọn kêu binh phải đập về trước. Chúng dám hành quẹ ta. Thì sao dám ca hát trong lúc tiền đế mới bằng hả Không biết ta trả lời như thế nào không?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 Ta đã cấm không cho ai đến gian dĩ người đâu, tự cái thần hồn của ngươi cứ phải giữ. Nói vậy mà cánh cửa vẫn không hề giúp chích, ông trùng lẩm lẩm nói một mình. Vậy là nó cam tâm, rủ gánh năng cho người khác rồi. Nói xong, ông làm đuổi bỏ đi. Trong khi đó, bà Bạch Dường và Bạch Dung ôm nhau ngồi khóc, qua đào đã nát nát nở trong con giường quạnh quẻ của giáo phường. Căn nhà trống, quân sư tướng lĩnh trốn hết, người nhà chúa đi đến đâu cũng bị chân chúng đón đánh. Án đô chương trịnh bồng như ngồi trên đóng lửa, trong lúc tình thế quá cấp bách đã bỏ trốn trong đêm mùng bảy tháng chạp. Ngày hôm sau, phủ chúa bị phóng quả, cháy tan thành. Hai trăm năm lâu đài cung khuyết trong phút chóc quá thành tro bụi. Nguyễn Hữu Chỉnh đem quân về đến làng Thịnh Liệt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 Để xin mọi quyết định về việc dân, diệt nước. Hữu chỉnh cho đặt một nơi làm chính sự đường, để ngồi bàn bạc công việc. Y cho lính tráng đi thu chết hết mọi tượng đồng, chung đồng ở các chùa miếu, đem về đúc tiền. Quân lính về tận các thôn ấp, cướp bóc, tra khảo người dân, khiến nơi nơi ta tháng không yên. Trước sự thể này, Bạch Dung tìm đến bà Bạch Dưỡng xin phép bà cho nàng xuống tóc đi tu. Cả con, con cũng bỏ chúng ta mà đi tu ư? Thưa mẹ, con đâu dám bỏ ông ngoại và cha mẹ đi mưu cầu cuộc sống yên ổn cho riêng mình, nhưng xem ra duyên nợ của con và chồng Bạch Dĩ không thể thành được, điều này chính là cho con gây ra. Con chỉ sợ hữu chỉnh sẽ quay trở về giáo vườn cổ tâm đi tìm con, nên con xin được xuống tóc cho yên sự đời.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 nói là người học cao hiểu rộng, ắt nối sẽ hiểu, con hãy yên lòng. Ngay đêm ấy, các bạch xạ phá cửa biệt phòng của bạch dĩ, dựng chàng dậy chữa cơn u quốc, và nói hết mọi thiệt hơn với chàng, bà bạch dưỡng cũng nói. Ngay cả khi Nguyễn Hữu Chỉnh không quay về giáo phường cổ tâm để tìm bạch dung nữa, thì mẹ khuyên con chỉnh cứ đưa bạch dung ra đi tìm cuộc sống bình yên ở nơi khác, ít nhất cũng tránh được sự trái tai gai mắt.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 Bạch con, chà biết con chưa hết buồn rồi, nhưng chà biết con cũng chưa bao giờ hết tích vào bán thân mình. Được chân chừng được, cha mẹ và ngoại sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các con. Xong, Bạch dĩ chưa kịp hoàng hồn, thì đi ngày hôm sau, đội quân vũ thành của Nguyễn Hữu Chỉnh đã đến giáo phường cổ tâm bắt Bạch Dung đi. Hai vợ chồng Bạch xã Bạch Dượng, vì chống cự quyết liệt, đã bị bọn chúng xỉa giáo giết chết.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 Ơn Huỳnh hãy mở to mắt dịch cơ gơi của chúng ta hôm nay. Tàu chiến, doi trận này là của Huỳnh. Đạo quân vũ thành đây là của tôi. Chỉ tiếc rằng, đến lúc thắng trận trở về, công danh chất đầy hay gánh, vinh hoa gỡ bột gốc trời, thì chỉ có mình tôi. tạo chiến lớn là thế, doi trận quay không là thế. Chỉ còn biết gửi cho Huỳnh ở chúng tuyệt đài. Nay chỉ còn tôi gánh vác cái cơ kịp này. Trăm điều phúc gian điều quả đều một mình tôi. Ăn miếng ngon là nhớ đến huynh, nghiệp quốc quân trinh vội cũng nhớ đến huynh. Thôi thì mượn hương khói này, mà gọi hương hồn của huynh về đây chung hưởng cho tôi mấy tuần rượu nhạt, quay linh của huynh, dẫu có thác đi, cũng trở về phò trở cho cơ nghiệp này mãi mãi vững bền và phát triển. Y dừng lời hồi lâu đảo mắt nhìn quan cảnh dưới sân, và thầm so sánh dưới sân rồng của vua Lê Chiêu Thống. Mảnh sân ấy chắn canh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 Giọng hát càng đút càng trầm lại, ngưng động như mưa bụi mùa xuân trên cánh hoa đào, chậm rãi và mê mãi. Gió ngựa sườn non đá chập trùng, cầu hiền lặng lội biết bao công. Dí chăng không có lời nguyên trực, thì biết đâu mà đón ngọa long. Dẫu đã trành trẻ nghệ thuật ca trù, đã nghe bao nhiêu ca nữ tài danh trong ngoài thăng long hát, Nguyễn Ngũ Chỉnh vẫn không khỏi sững sờ.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 Sau khi dựng xong lầu bích nguyệt, y cho quân lính về phường Nhật Tân, đào một trăm gốc đào cổ thụ về trồng thành một vòng tròn. Qua đào chiếu màu hồng trượt cháy lên những tấm rèm lụa trắng trên cao, đi qua một trăm bậc thang uống theo hình bán nguyệt. Qua đào rải khắp một trăm bậc thang, ứa lên một làng hương lạnh toát dưới chân y. Bạch Dung đang ngồi trên chiếc đôn sứ màu trắng, nâng lộng lẫy như một bà hoàng trong dốc áo đại hồng.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 Nàng đứng hát giữa thuyệt rộng, trong cây thơ non đớt như con chim xâm cầm mới nở. Bây giờ nàng ngồi ở đây, ở bích nguyệt lầu của ta, ta lại được ngắm nhìn nàng mà quên hết mọi sự phiền toái trên đời. Nàng thấy đó, ta chẳng bao giờ học đòi bọn vô chúa háo sắc, còn mới là nơi cũ, bản tính của ta hào qua phong nhã có kém đường quyền tông mấy phân. Vì chẳng bao giờ ta lại vì chút hương sắc lạ, mà đánh đổ dương triều xuống đường sàn đạo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 ta muốn hắn chết lúc nào là hắn phải chết lúc đó nhưng ta không muốn làm như vậy bởi vì nàng phải từ bỏ hắn như năm nào nàng đã từ bỏ hắn để giàu tận nghệ an tiểu ta <cười> ngày ấy chỉ có một chiếc roi ngựa của ta mà nàng vô vặt yêu quý nó <cười> vậy hôm nay những lời nói của hữu chỉnh đánh trúng vết thương trong lòng bạch dung khiến nàng ngã gục nhưng y kiên quyết dựng nàng dậy tiếp tục nói. Ban nãy nàng ngâm những gì, nàng có nhớ không? Ta bảo cho nàng biết, đây là thời thịnh trị, là thời mà Nguyễn Khủ Chính làm tế thần, đánh đông và bắc mang đến niềm vui cho trăm họ. Đây là thời dân chương khí nhạc thịnh dưỡng dồ dào, thị phú chảy tràn, binh đau sáng quắc. Ai đã dạy cho nàng khúc ngâm vừa rồi? Nàng giỏi lắm, đã biết dùng thi phú mà sỏ xi si ngám quẻ ta. Nói! Kẻ nào xui bậy là ngâm như thế? Không sợ ta giết sao?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 quay sau đúng là nơi ấy, hình ảnh Bạch Dĩ hiện lên khiến lòng nàng đau dối, chính chàng đã đi theo con đường ấy đi tìm nàng, để đi về một phương nam xa xôi mát mà chàng thường mơ ước, có thật là chàng đã trở nên cuồng trí indo ấy không?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 Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Mời quý thính giả đón nghe phần cuối tiểu thuyết trong chương trình đọc truyện đêm khuya kỳ sau. Bên đại viên Nguyễn Ngọc, phát thanh viên Xuân Khoa và Kim Phượng cùng kỹ thuật Minh Quân thực hiện, thân ái, chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc